Đại quân về phủ, lên nắm quyền binh, Trần Minh phục hận, ngạn tỏ đức tài. Tô Nguyệt bước ra ngoài, nói với Tiểu Mai: "Nhà ngươi hãy về quê đi, ta cho thẻ lệnh, quân sĩ sẽ thả cho đi." Tiểu Mai nhìn lại ố chủ đầy ái ngại, rồi nhìn vào căn phòng đóng cửa im ỉm của bố thư, ngụy hỏi: "Hay nghĩ muốn ở lại để cùng chết. Tiểu Mai bồi bàn dập đầu rối rít. Nguyệt bèn rút trong túi cho nó một cái thẻ gỗ nhỏ. Con hầu nhận lấy, hướng về cửa phòng của bổ thư sá chào, rồi lại cúi chào tiểu lệnh hầu, sau đó vội vàng trở đi. Tiểu Mai đi rồi, Nguyệt khích gió một cái. Tức thì có con bướm bay vụt từ đâu tới, rồi tiểu yến hiện ra khấu đầu lại. Nguyệt này Hãy mang lệnh hầu đi về phía bắc đi Tiểu Yến gật đầu Đoạn với tay ra đón lấy vị khác Nhưng thằng bé có vẻ sợ Cứ nắm chặt lấy tay Nguyệt không buông Con đi đâu? Cho con vào với mẹ Nguyệt vỗ dành Mẹ của chủ nhân đang tụng kinh Mẹ bảo chủ nhân tới nhà bác đi Sáng mai trong phủ có việc lớn Chủ nhân ở lại không tiện ta nedinga tôi. Phi cát cũng nhận ra có điều gì đó chẳng lành, lại nói: "Ừ, con đi cũng được, nhưng dì phải đưa con đi mới chịu. Người khác thì con không chịu." Tiểu Yến nhìn Tô Nguyệt thở dài. "Hay xem ra chị phải tự tay làm rồi." Tô Nguyệt chẳng nỡ chia cách mẹ con nhà người ta, cứ buồn rầu nhìn Phi cát mãi. cái bé mới lên 7 tuổi cũng chẳng biết cái gì. Cứ nếu lấy vạc váy của Sương Nguyệt. Nguyệt nhìn Tiểu Yến nói: "Được rồi. Ta đi trở về sớm. Mấy lại sắp xếp công việc để đón thiếu chủ đi. Chẳng biết khi nào người sẽ về." Tiểu Yến cúi đầu lĩnh ý. Nguyệt không yên tâm lại dặn: "Đừng có tự tiện trái ý ta đó, biết chưa?" Tiểu Yến hiểu ngay ý Nguyệt. "Cái gì thiếu chủ vệ á, thì muội ta chẳng phải chết. Chị cố xin như thế nào cũng không được đâu. Em việc gì phải làm cho bẩn tay?" Nguyệt biết nói thì nói thế, nhưng mà hễ Nguyệt mà đi, thì con Yến dứt buổi trưa ngày. Quay lại văn dò Đại Long. "Ở đây bảo vệ cho lệnh bà. Trừ thiếu chủ ra, không ai được vào trong." Đại Long cúi đầu lĩnh mệnh. Thế rồi Xuân Nguyệt dẫn phi cát đi ra khỏi quân doanh Đi về phương Bắc Nguyệt đi rồi Tiểu Yến bèn cho giải tháng các quan Các công việc của Nguyệt cơ bản đã cắt đặt xong xuôi Yến chỉ còn sửa sang lại chút việc lễ nghi Rồi dặn cả bảy phủ Việc sẵn sàng đón Trần Minh trở về Tới sáng ngày hôm sau Trong phủ bỗng nhiên náo loạn hết cả linh Tiếng kẹn gõ Cái người lục tục kéo nhau đi lại khắp chúng, huyên náo ồn ào không tả được. Chỉ trong ít thời gian ngắn ngủi, tất thảy quang lại đều mặt phẩm phục phân miên, cùng tụ hết về phủ lệnh hầu chờ quy cả ở đó. Các con hầu đều ở yên trong phòng, trừ những con có công việc tiếp đón thì mới được ra. Việc chuẩn bị chắc là nhanh chóng. Ấy là bởi lẽ có tin báo, đại quân của Trần Minh đã trở về. Bọn chúng cứ quỳ chờ như thế gần nửa canh giờ. Thì tiếng kèn trống ầm ĩ từ xa. Tiếng vó ngựa dừng lại. Dân chúng bên ngoài phủ đều kéo ra chợ đường mà xem vị chủ nhân mới của họ trở về minh cảnh quân danh. Trần Minh xuống ngựa ở trước cửa quân danh, đi thẳng vào bên trong. Trần Ngạn và Nguyễn Kỳ Linh, hai người đi theo sát hai bên hộ vệ. Quân sĩ gươm đao tu tỏa, cùng đi theo hộ vệ cho Trần Minh. hơn 100 người cùng tiến vào. Họ vào đại sảnh Phủ Linh Hầu thì lại thấy quan lại cùng quỳ rập cả vòng trong và vòng ngoài. Người quỳ ở đầu là tiểu yến. Trạng Minh nhìn thấy tứ bề đều thần phục, quan lại sắp thành hàng lối ngay ngắn, nghiêm túc, gọn gàng, phần miên đầu trà đấy, lấy làm ưng ý lắm. Quay sang nói với ngạn: "Cứ tưởng chuyện đây, mọi sự cùng mười bụng." phải lở soi sang lại. Không ngờ đâu ra đó hết cả rồi. Trân ngàn cười. cười. Có bàn tay của Thượng Quan thì phải như thế. Ngày xưa sống dưới lăng hùng hổ báo, Thượng Quan còn chẳng mất một sợi tóc mà. Thì cái bọn tầm thường này, Thượng Quan nhẹp một tay là yên thôi. Cháu đại nội chú cứ yên chí ở lại ăn tiệc khâu quân đi. Khi về chỉ việc ngồi lên ngôi tôm mà chú cứ nóng lòng đợi về sớm. Trần Minh bước lại. Tiểu Yến dập đầu sát đất mà hô vang. Mừng chủ nhân trở về. Các thái bá quan trong quân danh, đều đồng thanh hô theo. Mừng chủ nhân trở về. Tiểu Yến giơ ấn lệnh hậu lên cho Trần Minh. Mình không thèm tự tay nhận ấn, chỉ đưa mắt ra hiệu. Trần Ngạn vội tiến lên nhận lấy. "Mình hội Tiểu Yến, vì ta đâu?" Di nguyện con đi dọn nốt chút tang tích cũ. Sẽ sớm trở về diện kiến chủ nhân, xin ngài cứ an tâm." Mình gật đầu, bước ngay chính giữa mà vào. Bá quan điều tản qua hai bên, cùng quỳ dập đầu sát đất. Mình đảo mắt nhìn một vòng khắp trống quan lại bảy phủ, lại đưa mắt nhìn hết thảy vọng quan văn, võ tướng, các bậc cao lão, chức sắc và nhân, con hầu, binh sĩ. thấy chúng đều phải quỳ mà thần phục mình. Chợt cảm thấy như ngồi ở ngôi chí tùng, cả thiên hà này nằm trọn trong lòng bàn tay. Mình chơi vừa một cảm giác như ở trên muôn trượng xa vậy. Năm đó Trần Minh 21 tuổi, một tay gậy dựng dẹp yên hết các thế lực chính trị của quân doanh, cai quản ba phủ lộ, đoạt giữ một vùng đất lớn trải dọc từ Thanh Hoa, từ trấn Thành Đô, tức là Thanh Hoa. ở trấn vọng Giang, tức là Bắc Nghệ An. Cho tới phủ Lộ Nghệ An, gần bờ tới trấn Tây Bình, là một phần quản bình và quản trị. Nổi lên như một thế lực lớn mạnh trong miền Nam nước Việt, tin tức kinh động tới cả triều đình Đại Việt và các quan doanh ở miền Bắc. Thật là ấn tính trao lại chủ, quyền về ở đúng nơi. Một tài gian thiên hạ, thi hành đạo ở trời. Trang Minh lên nắm quyền rồi. Không nghĩ một khắc nào, ngay lập tức nhận hết ấn trác và sổ sách để làm việc. Minh cho gọi bọn người tín cẩn mà Nguyệt đã luyện ra. Bọn chúng đều theo Tiểu Yến đến hầu Minh ca. Minh hỏi xem Nguyệt đã xếp đặt những gì. Minh duyệt qua trời không căn dự gì cả, giữ nguyên tất cả những gì sư Nguyệt đã đặt. Trong số ngôi chủ của các phủ, Nguyệt chỉ để Lê Thị Lan giữ Hầu phủ. Còn lại đều để quyết cho Minh về định đoạt. Minh Bèn Phong trần ngạn nên làm quân sư. Sai ngạn tạm kiêm giữ cả phủ đông lẫn phủ tây. Sau này nếu muốn giao lại phủ đông cho ai thì tùy ý ngạn. Lại sai Nguyễn Kỳ Linh giữ phủ tướng quân. Đoạn kiểm tra lại sự cắt đặt mọi việc lần cuối. Rồi giao cho bọn thuộc quyền tự xem xét làm việc. Minh bây giờ không lo tới việc chính trị đó nữa. Chỉ nóng lòng lo về việc phục hận. Thứ nhất là giam cầm Hồ Suy và các thuộc tướng ở nhà lao chờ lập sự án. Đoàn tới Táp Hương cho cha mẹ, trời mang binh sĩ tới phủ đại phu nhân bắt Vũ Thần. Cho Ngạn bấy giờ lãnh chức rồi thì không về phủ Đông Táp Hương cho cha ngay, mà tới lãnh ấn sở để xem xét việc của phụ thân. Bọn tú hạ đều nói, Ngạn nên về Táp Hương trước, nhưng Ngạn đáp: "Việc công nên làm trọng." việc nhà đây ra sao. Bây giờ ngạn cho triệu hết các quan lại liên quan tới để hỏi việc tỉ mỹ các hầu. Ngạn thông hiểu hết thể chế làm việc của chúng rất nhanh. Càng đi sâu vào, càng nhận thấy Xuân Nguyệt đã xếp đặt đâu ra đó, cả tới trăm vị trí làm việc. Ngạn thầm khen Nguyệt tinh thông việc chính trị. Tất cả bọn người cũ của hậu xuyên đều bị Nguyệt thay đi. Ngạn truy hỏi ra thì số nhiều đã bị thủ tiêu hết. Còn một số ít được trọng cho cái nhân cách nên giữ lại dùng tiếp. Trong số bọn còn sống, có một số được tiếp tục giữ các chức quan quan trọng ở các bộ và các cơ quan trung phủ. Đa phần đều là những người có tài, hiền lành thiện lương, làm theo công vụ chứ không theo cá nhân. Ví dụ như Phạm Kiên, Khả Sinh, Lê Văn Trác. Một số khác thì không theo nguyệt, xin cho được toàn mạng nghỉ về quê. Nguyệt đa phần đều tha cho vị quy. Chỉ có một số ít những vị trí nhạy cảm, Nguyệt sai giam lại để chờ ngạn về định đoạt. Ngạn gặp bọn này hỏi chuyện, thì biết phần nhiều điều là nghĩa sĩ trung thành cả. Trước nay sống đều giữ vịnh, làm theo công vụ, cũng không theo hầu xuyên. Nhưng bây giờ thấy Nguyệt tàn sát như thế, chúng cho là bất nhân, cũng không theo Nguyệt mà xin về. Ngạn tìm hiểu kỹ, Rồi sao cũng tha cho chúng về quê hết Không giết thêm ai cả Có cả những vị trí quan trọng Như Lại Văn Bôn Giữ chức quan thủ thư tay phủ Nắm giữ nhiều giấy tờ mật Thủ Hà hỏi Để ông ta sống liệu có nguy hại gì hay không Ngạn nói Nếu nguy hại thì Xuân Nguyệt đã giết rồi Đó là người nghị sĩ Không vì lợi danh Tính mạng mà phản Người đó biết thời thế Cho về rồi thì không cần giữ bộ chuẩn sao tát nó đâu. Còn nhiều người khác cũng được tha, đại loại như thế. Bây giờ, các vị trí mà Nguyệt để trống, ngạn tiếp tục bổ nhiệm lại cho cặn kẻ, tỷ mỹ, trọng dụng được rất nhiều nhân tài. Các quan lại chức quyền thấy ngạn công minh, rạch trời, cũng đỡ sợ hãi hơn. Lại thấy ngạn giỏi, nhìn người nhìn việc đều đúng thì an tâm hơn. Chúng bộc bạch ra rằng đều sợ Xuân Nguyệt lắm." Ngạn nói. "Có ta ở đây rồi, thì các ông cứ yên tâm mà làm việc, phụng sự cho chủ nhân. Tới lúc này mà các ông đều còn sống, thì có nghĩa là chưa đắc phải tội gì tới mức để Xuân Nguyệt các bỏ mà giết đi." Kiều nằm sưa từng mắt lỡ nhẹ, ta nói qua một tiếng, thượng quan sẽ không truy cứu đâu. Các quan nghe thấy thế thì đều vững dạ, chuyên tâm làm việc. Nhạn nói với những kẻ dưới trứng. Ta nghe nói có đại nhân Trừng Tử Hằng là người rất giỏi. Nay đã có hoàng vị quyền. Ta thấy ở phủ ta không có ai hơn được người đó. Nay mình sức của ta không thể trong hai phủ. Cho nên muốn mời đại nhân ấy về coi phủ đông. Ý các ông như thế nào? Các quan đều đồng tình lắm, nhạn bèn sai thủ hạ đi tìm mời Trừng Tử Hằng. Bây giờ lo hết xong công việc, Ngạn mới về Phủ Đông tấp hương cho cha và hai chúng. Bây giờ biết mẹ và em gái cũng bị giết hết, Phủ Đông bây giờ thân thích của Ngạn đều chẳng còn ai. Ngạn đau lòng lắm, cứ nằm khóc Phật vả mãi ở hương đường. Ngạn rất hận Vũ thư và Hồ Xuân, tuy nhiên không tao bại gì với Trần Minh, mà im lặng chờ đợi xem Trần Minh xử chúng ra sao. Ngạn đóng cửa tự giam trong phủ 3 ngày, cũng vẫn căm giận thủ hạ rằng có công việc gì cứ tới trình báo. Nhưng các quan điều thường không ai dám làm phiền Tư Ngạn. Lại nói Sương Nguyệt đưa Trần Phi Các đi khỏi quân doanh về phương Bắc. Đưa đi rất xa, tới tận địa phận châu quốc ngoại, thuộc lộ Đông Đô. Này là thanh ngoại Hà Nội. Tức là đi thoát xa khỏi minh cảnh quân doanh, nhưng chưa tới bệnh hậu quân doanh. Cũng chẳng biết vì sao Nguyệt phải đưa đi xa như thế. Có lẽ cũng dăm lần bảy lực, muốn giết trên đường cho nhanh cho quay về, nhưng lại không đành trời thôi. Hoặc cũng có lẽ không muốn cho bị lệnh hầu phải chết trên quân doanh của mình. Hoặc cũng có lẽ muốn đi cho đủ lâu, để ở nhà Trần Ngạn lo sắp xếp lại công việc rồi mới về lại. Hay là có lẽ đúng nhất rằng Nguyệt muốn đi đủ lâu, để khi về nhà thì Vũ thư đã bị giết. Nguyệt đỡ phải trong cái cảnh đau lòng đó. Lúc đó Nguyệt nghĩ gì cũng không ai biết nữa. Đi hết tới cả hơn một ngày. Bây giờ vào đêm, đứa bé nằm đăm đăm lắm. Xe kiệu đã trả vào khu dân. Lúc này đi vào một bãi sa mạc trắng. Càng đi Nguyệt càng buồn. Nhìn phi khác, Nguyệt lại bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Lúc mà bé thiếu chủ Trần Minh trốn chạy khỏi minh cảnh quân doanh. Đi tới phụ vân tự, cũng phải chịu cảnh như thế này. Phi Các đã thấm mệt rồi, Dục cũng không chịu đi nữa. Nó dừng lại nói: "Chị Nguyệt à, ta đi đâu mà xa vậy? Tại sao không có xe kiểu gì nữa? Khi nào mới tới chỗ của bác con?" Nguyệt nhìn đứa bé, nước mắt cứ rơi mãi. "Chủ nhân à, cô muốn gặp mẹ hay không?" Vì các vui vẻ ra mặt. Nói ngay. Ông muốn lắm. Ta đang đi gặp mẹ phải không? Nguyệt khậc đầu rồi lặng im. Ngước mắt nhìn lên trời đêm. Đêm nay có trăng, mặt trăng rất sáng tỏ. Nguyệt ngồi một lúc lâu rồi nói. Chú nhân nhắm mắt lại đi. Ta đưa đi gặp mẹ. Vì các nghe lời Nguyệt lắm, hớn hở vui vẻ nhắm mắt lại ngay. Nguyệt thò tai vào sau váy, trúc ra một sợi lông đuôi. Nó hóa dài ra cứng chắc như dây cước. Rồi từ từ tiến lại phía sau đứa trẻ, đoạn xiết vào cổ nó. Trần phía khác cho ăn tỉnh mắt, thì cước đã xiết vào hậu. Nó dãy dụa lên, la hét gào đạp. Nhưng sợi cước lạnh lùng xiết vào đầy tàn độc. Lưỡi đứa bé thẹ ra, hai con mắt trốn lên. Giải nhị chảy ra rồng rồng. Rồi mờm, Mũi của nó ọc máu ra. Cứt đái bắt đầu văng trà theo những cú giãy chết cuối cùng, thối ùm um cả lên. Sau đó, nó nằm im lìm. Nguyệt buông tay ra. Thầy đứa bé tội nghiệp rơi bụp xuống đất như một cái bị bông. Nguyệt rẻ rõ nước mắt trò nói: "Chủ nhân đi nhỉ?" Cô trách: "Thì hãy trách Nguyệt này chứ." Thế rồi cũng đào cho đứa bé một cái hố nhỏ, tán thay vào đó. Sau đó quay trở về mình cảnh cung đình. Thiên Nguyệt trở về tới nơi, thì Trần Minh đã dẫn hết bọn thuộc tướng ra ngoài cổng cung danh mà đón vào. Mọi việc đúng như Nguyệt dự liệu, Trần Ngạn đã lo việc tiếp quản xong đâu ra đó. Nguyệt khỏi vì việc của bổ thư và hậu xuyên. Trần Minh đáp, Hồ Xuyên có tâm nguyện muốn được gặp dì lần cuối Con còn đang giam trong nhà lao Đợi dì tới phân sự Còn vũ thư Có lẽ nào để bà ta chết dễ dàng được Con phải hành hạ cho bà ta biết mùi đau khổ thì thôi Con dì bà ta Hãy chịu khổ 20 năm trời Giờ đây để bà ta chịu thêm vài ngày thì có xá gì Nguyệt nghe thế thì buồn lắm Nhưng cũng không nói gì Các yến tiệc minh bài ra thất đãi, nguyệt điều cám mệt không đến dự. Thế rồi sửa soạn lại, chiều tối hôm đó, vào ngục gặp Hồ Xuyên. Bây giờ Hồ Xuyên ngồi trong ngục tối, đầu tóc đã bạc phơ, cũng không ăn được gì. Chỉ cứ ngồi liêm diêm chờ đợi. Quả nhiên tối đó nguyệt tây thâm. Nguyệt bắt một chiếc kế ngồi bên ngoài cửa nhà giam. Hồ Xuyên cựn bước lại sát cửa bên trong. hai người cách nhau qua một cái chấn sông. Xiên Nội. Cô Nguyệt cũng chịu tới thầm lão phù đới sau. Ông chẳng cho mình là túi khôn của thiên hạ, nắm quyền ác trời, xem thường nữ nhi. Lợi dụng vũ thư làm đảo loạn phép cương thượng. Giờ bị con hầu bắt vào đây. Ông thấy như thế nào? Mỗi người một lý tưởng, một hoài bão riêng. Theo đuổi giấc mơ của mình thì có gì đâu phải hổ thẹn. Nếu không có người mang được chí lớn, thì thiên hạ này đâu sinh ra diệt đối chúng. Nếu không có người dám vượt lên quy luật thông thường, thì thiên hạ này cũng mãi mãi tối tăm mà thôi. chí của hai ta khác nhau. Chủ ta thờ cũng khác nhau. Nên khó mà nói ra được cho rõ đúng sai. Điều nói lão phu theo đuổi lý tưởng là ác. Thì nói thẳng ra. Cụ đã đạt được nguyện vọng, làm ác cũng đâu có ích gì. Ta cũng đâu phải là người ít học. Ta hiểu quy luật của tạo hóa nhật nguyệt này. nên cái việc sâu xảy ra cho ta. Khi cô phản bội ta, ta chẳng dám nói rằng cô sai. Cũng chẳng hề oán hận cô lừa gạt. Cô giờ đây đắc thắng, cũng không nên nói ra những lời cạnh khẽ như thế mới phải. À, giờ phút này ta chẳng nên phân định chuyện đúng sai làm gì nữa. Hầu tiên đúng là một người có tầm nhìn sâu rộng và dẹp bỏ được cảm xúc cá nhân của mình để chuyên tâm vào công việc lớn. Nguyệt nghe lời nói của Siên thì bở lẽ ra, gật đầu đáp. Ừm, ông nói đúng lắm. Nếu chẳng phải muốn gặp đại sĩ Vãn Nguyệt này thì ông muốn gặp Nguyệt để làm gì? Suỵ nài lão phu vẫn cứ xem kỳ nữ cũng chỉ là cái danh của nữ nhân, không đáng bàn tới. Kỳ nữ trong thiên hạ cũng chẳng thể so được với các bậc trí giả, các kẻ sĩ, các đại nhân, đấng quân thần, bậc tướng quân. Nhưng này, chắc ta phải nhìn lại. Kỳ nữ cũng nên phải gọi là bậc kỳ nữ. Tuần này cũng nổi tiếng hay cờ. Cả đời chưa thèm chơi cờ chi đàn bà. Đời sắp chết rồi. Muốn xin cô nguyệt được cho thỏa chí. Ta chơi một ván cờ để biết được cái suy nghĩ cả đời của lão phu liệu có lạ tiếng cần. Ta cũng chẳng dám nhận là hay cờ. Đó là môn của đàn ông. Đàn bà không dám luận. <cười> Đến giờ phút này, cô cũng chẳng thể toại được ý của lão phu sao. Nguyệt Thái Hậu xuyên cần thiết, mà xem chừng đó là mong muốn thật lòng. Bèn không nói nữa, lệnh cho quân canh mang tới một bàn cờ. Bây giờ lại sai chúng mở buồng giam, rồi đưa bàn cờ vào trong, cùng chơi với Hậu xuyên. Quân canh đứng ở ngoài rất đông, vừa để bảo vệ cho Nguyệt Vừa để chứng kiến ván cờ đặc sắc Có một không hai này Chừng hơn một canh giờ Hai người dàn quân và chơi trong im lặng Rồi Xuyên nói Cô đi như thế Thì ta chỉ đặt quân vào đây Cô sẽ mất đất này đó Nguyệt nhìn lại Thấy hồ Xuyên nở nụ cười Nguyệt mới nói <cười> Thì ông đặt vào đi Hồ Xuyên bèn đặt một quân do thám vào vùng đất của Sương Nguyệt, định lấy vùng đất đó. Nguyệt thản nhiên. Vùng đất của ông còn rộng gấp đôi của ta. Ông cứ việc lấy đi đã. Ta lấy đất của ông rồi sẽ quay lại lấy sao? Thế rồi đặt một quân ở thế giữa núi vào vùng đất sát bên tay của Hồ Xuyên. Hồ Xuyên im lặng không nói gì. Dành Nguyệt cứ bóc hết các quân cờ của mình ra khỏi bàn cờ. Thành trì mà xuyên xây đã bị phá mất. Đó chỉ là suy nghĩ của ông thôi, không phải là thực tại. Ông bị chu ngủ trong lúc xây thành mà không biết rằng người ta muốn cho ông nghĩ như thế. Thành đó xây lên rồi, là để bị Nguyệt phá đi đó thôi. Kẻ kém cờ chưa chắc đã xây thành này. hướng cho nó sai lên á, cũng không biết mà sai. Kẻ kém cờ thì làm gì cũng sợ sai. Nên làm gì cũng rụt rè. Từ đó mà tránh mất được tai vạ. Tất nhiên sớm muộn rồi cũng phải thua, nhưng thua không đau. Còn đối với kẻ cao cờ, tất cứ cho suy nghĩ của mình sâu không ai bì được. Do đó lại càng dễ bị điều khiển mà không ai biết. Ông cứ khinh nguyệt này trí thấp mà tự phụ vào cách xây thành chàng quân của mình. Nguyệt Điểu biết cả. Ông càng cao cự thì kiêu thua càng đau. Tình im lặng không nói gì. Chơi thêm vài nước. Sinh độc nhiên đứng dậy. Ván cờ này rõ thắng bại rồi. Không cần chơi nữa. đây rồi chắp tay mà xá chào Nguyệt. Cẩm đạt xung Nguyệt đã tiễn lão phu. Lão phu còn một tâm nguyện cuối, xin để cô Nguyệt toại cho. Lão đã chuẩn bị một cái huyệt đất để tang thày trước khi ra trận. Kinh sính cô tang lão vào đó. Nguyệt kึก động, rồi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Đêm đó, Hồ Xuyên bị bắt giam trong ngục. Khi Nguyệt về thì các tướng đi theo Hồ Xuyên là con trai ruột, Hồ Văn Viễn, Trần Nghiễn, Trần Cảnh Bá đều bị Trần Minh giết cả. Còn lại vợ con và người hầu trong phủ Hồ Xuyên vẫn còn đang bị giam cầm chờ chịu tội chung với chủ. Tới hôm sau, Nguyệt đến xin Trần Minh tha cho gia quyến vợ con của Xuyên về quy để lo tang cho ông ta. Nhưng Trần Minh đáp nhau có phải nhậu tận gốc để tránh hậu họa. Ai bày cho thiếu chủ những lời độc ác như thế? Câu đó chẳng phải vì vậy cho ta hay sao? Nguyệt ngây ngợi ra không nói gì, thế rồi bỏ về phòng nằm cả một buổi chiều, không ăn uống được gì, hôm sau mới gượng dậy được. Trần Minh tùy nguyện cho việc chôn hậu xuyên vào cái huyệt ở nhà Trần tự đằng. còn vợ con Hồ xuyên thì đều lệnh giết hết, cả thảy gần 20 nhân mạng. Sắc Trừng Xuyên là người đọc sách thánh hiền từ nhỏ, giỏi việc binh cách, giỏi việc chính trị, có thể xem như là một nhân tài. Xuyên cũng ôm chí lớn anh hùng, nhưng do Trừng Minh là một tài anh hùng, nên chí của ông không thành được. Nhưng cũng đã nắm thực quyền tới hơn mấy chục năm. Về cuối đời, gần 70 tuổi mới bị lật cũng xem như là có thành tựu chính trị lớn lao. Tới khi xuyên chết vẫn rất hiểu biết, không sinh bất mãn, không sinh oán hận. Việc trị dân và việc chính trị của xuyên được xem trọng, thể hiện ra ở lẽ cũng có nhiều tướng giỏi, quan tài đi theo và trung thành. Nhà Tần xuyên chết, nhiều người cũng tự sát theo. Có nhiều quan cũng xin cáo về quê. Các tướng quân phủ Tây Cửu cũng có người tuẫn tiết trong ngục chứ không hạng Trần Minh. Bây giờ Trần Minh lo xong các việc quan trọng trong các cơ quan. Thì sai bọn hạ nhị, sứ điểu đi theo tiểu yến tới phá và yểm lại cái giếng ở sau phủ chính. Hồ Xuyên đã bị bắt, dinh phủ của Xuyên đều bị thu hủy. Tất cả bàn thờ Xuyên dựng trong nhà cũng bị dẹp bỏ đi. Do đó phần âm lực Hồ Xuyên dùng nuôi trong cái giếng không còn nguồn. Bọn hạ nhị và sứ điểu, đều là bọn có thần lực lớn lao. Chúng đến hủy cái giếng thì thấy nổi lên cơ mang là các con thủy âm binh, chủ yếu là nồi vàng màu được hầu sinh nuôi ở đó để dùng cho việc trị thủy và dùng cho việc mưu sắc. Mình cũng đã tai biết về nghệ trấn yểm. Bèn tới tự tay chấn cái giếng đó lại, vẽ lên một lá bùa hỏa điểu, sai đại bàn bay xuống tận sâu dưới giếng đó mà yểm vào đá giếng, cho tiệt nội ma quái và các thủy lực phá hủy địa thủy bên dưới giếng. Đoạn cho người lấy đất đá lấp miệng giếng lại. Xong việc đó, Mình tìm tới gặp Vũ thư. Bây giờ Vũ thư đi tới nơi thờ cha mẹ mình, quỳ lại và tạ tội. Đời ta sân hận đã nhiều, xin quỳ lại trước linh vị người đắc quốc. Cũng chẳng mong được toàn tính mạng, chỉ xin cho ăn chay niệm Phật trong phòng cúng, để chuộc lại lỗi xưa. Làm sai, trở lại ăn chay mà sám hối. Như thế thật chế cho người tạo ác nghiệp. Không nêu lên được cái đạo công bằng của ta. Cho bà sống mà chuột lội, nhưng hãy chỉ sống trong nhà ngục mà sأم hôi đó. Đàng không để cho vũ thư được an nhàn trong trống phòng thiền, mà cho giải về đại lao thọ án. Bấy giờ sai bọn thủ hạ rất tàn độc ở trong nhà lao rằng: Hãy cho bà ta biết như thế nào là địa ngục trần gian. dù có đau đớn như thế nào cũng chẳng bằng cách bà ta hành hạ mẹ con ta năm xưa được. Quan giữ tất cả các trấn ngục là Phạm Kiên, bấy giờ bước ra tàu bay. Dạo trước đại phu nhân bà hộ xuyên bắt giam Nguyễn Tư Kỷ tướng quân cũng không bức hình như thế. Giờ người đã tối lục tuần, giam cầm là đủ rồi. Cũng xin giảm nhẹ cung hình cho tròn ân đức Nếu ông không làm được Thì để người khác làm Phạm Kiên bèn sinh nghĩ Minh nhẹ giọng trở lại Ông có ơn với đại ca ta Ta bổ cho ông làm chức quan khắc Để hưởng ăn nhằn Nhưng Kiên không chịu Cứ nhất định xin về quê Các bạn đồng liêu khuyên Kiên đừng về quê Mà tới sát lan nương nhờ Nguyễn Tư Kỳ Họ nói Năm xưa tướng quân bị giam cầm trong đây tôi là tướng quân giả thôi. Nhưng các việc ông kính lễ đã đọng xa trăm cõi. Tôi chỗ Nguyễn tướng quân đi, mà xin thì kiểu gì cũng được thu dụng. To làm như thế, đâu phải để được dụng chứ. Rồi nhất quyết bỏ về. Trần Minh bèn cho theo, cho chu cấp rất nhiều vàng bạc và sai thủ hạ đưa Phạm Kiên về lại cố hương. Bây giờ Vũ thư vào bị giam trong ngục. Bổng quan trấn ngục đều muốn lấy lòng Trần Minh, nên mức hình bổ thư giả man lắm, cho đánh đập tàn những phu cùng. Trần Minh có lệnh, nghĩ cho được hình nào tàn khốc cứ mang ra dùng, không cần trình báo. Chúng bèn nhân đó mà làm ra các điều vô đạo, tới đời sau đọc lại vẫn còn rùng mình. Cha tấn hành hạ rồi, lại lột Trần Trọng bổ thư ra mà trói go lên một cái cột dọc, không được cho nằm. Trời sai 10 tên đính lệ, thay nhau hãm hiếp vũ thư. Vũ thư tội đạt cao, cơ thể nhăn nhẻo khô khan thô rác. Bọn đính lệ cũng chẳng có cảm xúc gì, đều cố làm cho nhanh công việc. Đâm ra thô bạo, đau đớn vô cùng. Được một ngày như thế, chúng lại đem vũ thư ra mà dí sắc nung đỏ lên người. Dùng lưỡi dao mà rạch lên cơ thể, cắt đi đầu vú, cắt cục cả hai lỗ tai. chợ cho băng bó tạm bợ để khỏi chết, lại trối lên mà dụng hình. Vũ thư bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, phải qua những ngày đầy ải nơi địa ngục trần gian, nỗi cùng chẳng sài. Cũng chỉ biết khóc mà thôi, không làm gì được. Thừa mấy phen định chết, nhưng phát ra đại nguyện, phải tụng kinh sám hối cho đủ 49 biến thì mới chết. Lúc này đầu óc mê mang, đau đớn rối khác. vẫn cố gắng tụng nhưng lúc được lúc không, cứ thế mà cố mãi. Cả bảy phủ nghe Vũ thư bị trừng phạt như thế, dù từng là thù cũng đều thương xót, nhưng không có kẻ nào dám bạn ra tán vào, cũng không ai dám quên Trần Minh dựng hình lại. Đến ngày thứ 3 thì Nguyệt Nhi về tới phủ. Sau khi đến gặp Hộ tiên, cho tới sau khi Hộ tiên bị giết, Nguyệt vẫn ở trong phòng không đi ra. ban đầu Nguyệt định xin tha cho Vũ thư, nhưng sau khi xin tha cho gia quyến hộ xuyên không được, thì biết cũng không thể xin cho Vũ thư. Lúc này mới nghĩ tới việc đến gặp Vũ thư lần cuối, cho trọn đạo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghỉ lui, chẳng dám. Thế là cả ngày u sầu. Còn Tiểu Yến Đại Long theo Nguyệt đã lâu, biết được tâm can của Nguyệt, bèn nói: Nguyệt Nhi hay đến gặp bà ta lần cuối cho trọn đạo thì hơn. Việc sao như thế nào? Đã có bị trên phân xử. Nguyệt lúc này mới quyết tâm tới gặp. Trần Minh biết được việc đó ngay. Nguyệt vừa đi rồi thì Trần Minh gọi ngay Tiểu Yến tới. "Vì Nguyệt sao lại năng tình với bà ta vậy?" Tiểu Yến trùng rãi quỳ xuống. "Có việc này, xin chủ nhân thứ cho tội trước. Và cũng xin chủ nhân cho để lộ ra." Thì em mới dám nói Nếu để Nguyệt Nhi nghe được Thì em chết chẳng có đất mà chôn Cứ nói ra đi Có ta ở đây Mày không cần phải sạc Đêm trước khi chủ nhân về Nguyệt Nhi đã có ý thả vũ thư đi Thế rồi đêm việc đêm đó kể lại cho Trần Minh nghe Minh nghe xong chậm ngâm suy nghĩ lắm Nguyệt Nhi một lòng tận tụy với thiên gia môn Điều đó ai cũng biết cả Nhưng vào những lúc cuối lại yếu lòng như thế. Không biết trời có trừ đi trần phi cát hay chưa nữa. Pháp lực bỗng chí nghiêm chí mật, không lụy thân sơ. Lâm Nguyệt Như giờ đây bắt đầu có cảm xúc như thế thì không giữ được sự tôn nghiêm của người cầm cân gương nữa. Mà công nguyệt nhi lại quá sâu vậy, không ai lật nổi. Sau này nắm quyền trời mà còn như thế, em sợ sẽ loạn mất. Câm mỹ Trang Minh đập bàn, trỏ mặt Yến. Tiểu Yến sợ co rúm người, quỳ phục xuống mà nói: "Em biết Nguyệt Nhi là mẹ của chủ nhân. Nếu cô một lòng nghĩ cho việc chung của thiên gia môn, thì cô cho 10 lá gan, em cũng không dám nói ra lời đó. Xin chủ nhân minh xét mà giữ cho em khỏi chết." "Ta biết rồi, ra ngoài đi." Điêu Yến vội cúi đầu tạ lễ, đoàn hóa thành cánh bướm bay phục ra ngoài. Bây giờ còn Trần Minh ngồi trong phòng, cứ bò đầu nghĩ mãi, nghĩ mãi không thôi. Nguyệt bước vào nhà lao. Bọn quân sĩ thấy Nguyệt thì đều sợ hãi mà quỳ lại tựa sa. Nguyệt hỏi tới nơi gióng của phụ thư, rồi nói: "Các ngươi để cho ta riêng tư." Bọn chúng đều lùi hết ra cả. Nguyệt lúc này đi vào trong nhà lao, vừa thấy phụ thư Nguyệt đã không sao ngăn được nước mắt. Lúc này bổ tư Trần Trọng giữa đại lao, người chẳng manh áo che thân, toàn thân còn những vết đòn roi, những đoạn loang máu và những vết băng bó tạm bợ. Khuôn mặt tím gió, thấy chõa được làn tóc phủ lòa xòa, lỗ tai bị cắt đi, chẳng còn ra hình người. Thư bị trói vào một bản cột toan, cả người rũ xuống, thần lằn lên thân lằn linh thinh. đầu gục, tóc rũ, trông như những con ngạ quỷ ở cõi ngục xa, ai trông thấy cũng phải kinh hãi. Khi nguyệt vào, bệnh thư lại còn lẩm nhẩm cái gì đó. Nguyệt bước vào trong lao, đứng đối diện với Vũ thư, cố ngăn không cho nước mắt rơi. Hồi lâu mới lên tiếng. "Chị thư, còn sống đó chứ?" Bấy giờ Vũ Thư mới từ từ ngẩng mặt lên, lắc lắc cho tỉnh táo, tóc hãy còn lòa xòa che kín cả mắt. À, ai giọng như cô Nguyệt vậy. Nguyệt bèn bước lại, vén tóc Vũ Thư lên, hất ra sau cho bà nhìn rõ. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt nát bươm đầy máu của Vũ Thư, Nguyệt che lấy miệng, kinh hãi mà thốt lên. Sao mà thảm độc như thế này? Tàng độc tên này. Chờ hơn như thế này ấy thì cũng đâu có bằng cô được. Nguyệt nghe mà rùng rời cả người, chỉ biết cúi mặt không nói. Vũ Thư chậm rãi hỏi: "Bệ ngài qua trong ngục, ta đã nghĩ thông cả rồi." "Cấp tiền hạ này." Bích cô là người của Trịnh Vân. Chỉ có mình mụ già này là không biết gì cả. Lại đem cháu trứng cho ác. Vợ cô đứng ở đây. Thì con ta chắc cũng chỉ còn là xác lạnh. Nói tới đó, tự nhiên nước mắt lại tràn ra, hòa lẫn với cả máu trên mặt mà rỏ xuống. Nguyệt cũng buồn lắm Cố ra vẻ cứng giọng Nuốt nước bọt mà nói Ta giết đứa bé đó Cũng như bà giết mẹ nó Giết Trịnh Vân thôi Đau có khác gì đâu Thư chờ cười sặc sủa lên Điều cười làm cho Nguyệt lạnh hết cả người Bà cười cái gì? Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ có chị. Nguyệt à. Ta vốn nghe nói con gái sư Thành Hoa toàn loại ghê gớm. Hôm nay mới thấy đó. Năm xưa hậu xuyên bảo ta đừng tin cô. Ta vẫn cứ tin. Giờ như thế này thì ta cũng chẳng còn lời nào cả. Ê cô hạ cô đến đây. Muốn nhìn ta ra như thế này, thôi có phải không? Ê còn muốn lợi dụng gì ở ta nữa? <cười> Thứ này còn gì cho cô nữa đâu. Vậy à? Cô nói xem. Cổ tôi đây làm gì? Để cười ta thì cười đi. cười đi. Nguyệt nghe tới đó thì đớn lòng, cứng lưỡi không biết nói sao nữa. Nguyệt vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng chẳng biết như thế nào. Những lời bổ thư nói lại không nằm trong điều cô đã tính. Tha là bổ thư cứ nhiếc móc, cứ sỉ bả cô thật cay nghiệt, như tính cách của bà ta xưa nay đi. Giờ đây lại chỉ nói ra những lời làm tổn thương sâu sắc tới như vậy. Trái tim của Sương Nguyệt ngỡ như hóa đá. Giờ lại thống thiết. Em chỉ muốn tôi thậm chí lần cuối mà thôi. "À, Nguyệt Nhi lại đây. Ta nói điều này với cô. Ta mệt quá rồi. Nói chẳng được toa nữa." Sương Nguyệt ngập ngừng bước lại, ghé tai vào miệng Vũ Thư. Thư Thị Thảo nói Nguyệt à Bản chất của nội hồ ly Là xáo huyệt phản chủ Ta biết thế nhưng vẫn thương cô Dùng cô Coi cô như em gái Để rồi cô giết dần giết mọn hết người bên ta Còn Thu Lan Còn Thu Lan Sắc nô cũng nổi lên rồi. Nô diệu cô từ ngài cô bước vào trong hậu phủ. Cù giết nó. Cục có mấy mài sót thương gì không? Tôi ta đã đành. Hầu tiên có tội cũng đã đành. Thế còn bọn Thu Lan tiểu sư? Tội bọn nó có to như vậy hay không? thẳng vì các. Tôi nó có to đến thế không hà nguyệt. Ta biết nỗi hồ ác. Ta cũng ở chính trường mà. Đối hy nắm quyền cũng nắm mãi rồi. Người ác cũng thấy nhiều rồi. Nhưng ác bất dung nhàn như cô. Ta chưa gặp bao giờ. Hồ Ly. Cùng mãi chỉ là con hồ ly thôi. Không cả lên được. Lão <cười> đên đó, thử nấc nghẹn đi. Hoa sặc cả lên, máu văng cả ra ngoài. Ngụy cúi đầu im lặng, không nói được tiếng nào. Thử nấc xong, lại cười khùng khục. <cười> thôi, để đi đi. Đệ đệ. Nguyệt chợt vút tay lên khung mặt Vũ Thư, nghiêng ngào nói: "Tha thứ cho em. Kiếp sau nếu không phải xuống địa ngục, chỉ cần được ở nhân gian, làm chó lợn cũng được. Nguyệt cũng sẽ hầu hạ cho phu nhân." "Thế rồi toan quay đi. Chẳng hiểu nghĩ như thế nào." Vũ Thư lại nói: Nguyệt Nhi à, quan đi đã. Nguyệt dừng lại nhìn Vũ Thư, đầu cúi xuống đầy cam chịu, sẵn sàng nghe tiếp những lời sỉ bả. Nhưng Thư nói, ta những ngày cuối cùng đã giác về đạo Phật. Tôi nghiệp của cô lớn đó, nhưng ta nói ra như thế rồi thôi. Sống còn chẳng được mấy hơi, ta cũng không để trong lòng nữa. Chỉ cô đòi điều như thế này dặn lại. Nguyệt im lặng lắng nghe. Cậu tự nghĩ mà xem. Nay việc của cô đã thành. Nhưng nỗi phảng phút như cô tiếng nhờ đã phụ đẩy. Trong ngoài ai ai cũng thấy. Trong phủ này. Dư Trương cô hàng vài ngàn viên quan. Dư Uyển cô hàng vạn binh mã. Nhưng chúng đều sợ cô là nhiều. Có mấy ai thương cô thực như ta thương cô hay không? Có mấy ai tôn trọng cô không? hay ngoài mặt thì quý kính, nhưng trong lòng thì khinh thường con họ Ly. Nguyệt nghe đến đó thì lại nhớ ra rằng trong suốt những năm tháng phụng sự cho Thiên gia môn, nếu không xét tới vị thần, thì thực lòng ngoài tửu du ra, có lẽ chỉ có Vũ Thư và Thu Lang là coi cô như em gái, thường cù bảo vệ cho cô. Nam sư Vũ Thư cũng vì bảo vệ cô. Nếu không thì cô đã bị Hồ Xuyên và Trần Tử Hằng hại mất rồi còn đâu. Nhưng Trần Minh nó không phải đưa tường đâu. Ngẫm lại việc nhân tình thế thái trong nhân gian. Từ này tuy có ngu độn, cũng sống đủ hết kiếp người rồi. Đã trải qua nhiều rồi. Ông gọi là đôi chút tự cảm trước lúc ra đi. Thằng mình nó nằm gai nếm mật chịu khổ hành trong chùa, chịu quản thúc trong nhà, chịu giam xác giam cầm từ khi còn là thằng trẻ con. Thế mà vẫn nuôi chi lớn, giữ kín môi thù. Cuối cùng lật lại cả một cơ độ. Đó mới là người ghê gớm không qua mặt được. Cô là Hồ Ly. Người ta dùng cô vì cô được việc mà thôi. Cô dễ qua mặt được con thư này, qua mặt được cả Hồ Xuyên. Nhưng thằng Minh á, thì chưa chắc cô qua được. Ngày hôm nay cô dối trên lửa dưới lộ vẻ đa đoan. Một tay che trời như thế này ai ai cũng thấy. Chưa kệ tay việc có thiền hạ rồi liền giết câm thần. Tài chỉ nói dù trần minh có thương cô bình cô. Thì bên hắn còn biết bao nhiêu nhân tài nghĩa sĩ. Đầu vai hạng đuôi mù cả. Chúng đời nào tin cô thường cô chứ. Chung lúc nào chẳng về cô phòng cô chứ. Nếu cô không liệu được đường mà đi sớm. Thì rồi cũng có lúc cô tận mạng. Hạ dạ ác, ác bão là quy luật chẳng chữa mục ai. Chỉ lúc này chẳng còn ai tới đây. Chỉ có cô tới thầm thì. Cô gặp tư rồi, dẫn gọi một tiếng chị. Dẫn nói một câu xin lỗi. Nên thư chốc tâm càng trà chờ những lời sau cuối. Thử chết đi rồi. Nguyệt Nhi hãy liệu đó. Những điều mà vũ thư nói ra, lẽ nào nguyệt này lại không nghĩ tới bao giờ chứ? Nhưng kiếp đã định rồi. Một thân kỳ nữ tới đây, xem như đã trọn vẹn. Xuân Nguyệt lại rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đau thương thật sự. Chẳng còn cần phải bấm độn ngón tay, niệm câu thần chú. Nguyệt cúi đầu tạ bổ thư, rất lâu, rất lâu mới ngẩng lên. Xin cô cho ta một nguyện cuối. Từ đã định chết, nhưng không biết cách gì để chết. Kình đã đọc xong. Tình còn ta ta đã biết rồi. Gặp xuân nguyệt ta cũng đã gặp rồi. Giờ tới lúc ra đi. Ẻ như ta được như các bậc giác. Thích đi thì đi lại dễ. Ta toàn căng lưỡi. Nhưng sợ miệng đau không làm được. Sinh nguyệt có thương giúp ta một tay đi. Chư ta xong như thế này Nguyệt Nhi nhìn cô đành lòng chăng? Nguyệt im lặng không nói, mắt cứ nhìn bổ thư chằm chằm. "Bản chết cho ta đi. Chẳng minh đã hạ lệnh quân sĩ không được để ta chết. Hành hạ thêm nhiều ngày, tôi kỳ không còn chịu được." Nguyệt Nhi nhân việc đó đây cứ làm trai trận mình thử một lần. Ờ chỉ là việc nhỏ thôi. Ta cô không sao đâu. Nhưng nhân đó mà dò ý nó. Nếu nó có ý không vui thì cô cứ liệu đường mà đi cho sớm. Còn nếu nó hoan hỷ không trách thì coi như thư này cũng vui cho cô. đoạn mỉm cười. Ánh mắt nhìn Sung Nguyệt đầy lượng từ bi. Nguyệt cúi đầu hành một đại lễ, rồi từ từ bước lại. Chút trà một cọng lông đuôi cứng như cước. Từ gục đầu nói: "Cảm ơn em Nguyệt nhiều lắm." Sung Nguyệt bước chết vũ thư trong nhà ngục, rồi tới tà tội bị trừng mình. Bây giờ Trần Minh biết việc, có ý không vui, giọng hơi gắt. Nó dặn là để cho một sống, sao vậy lại ra tay vậy? Ta muốn tự tay khất liễu bà ta, để rửa hận cho trận phu nhân. Lúc nói chuyện, bà ta nói ra những điều cuồng ngôn, động chạm tới người đại quốc. Ta không kiềm được cơn giận, đành lỡ tay làm như thế. Xin thiếu chủ trị tội. có thật chỉ cay hận. Mà vì làm như vậy hay không? Thế mà ta lại nghe khác được. Dung Nguyệt nghe xong bất giác lạnh cả người, ngước lên nhìn Trần Minh. Thấy đôi mắt Trần Minh sáng trực cũng nhìn xuống mình. Hay ở lâu với nhau, có nhiều tình cảm rồi. Vì không bỏ được. Vì đã thực chiếc trận phi cát kia. Tư Nguyệt nghe câu nói đó thì như xé vào tim gan. Sự nghi ngờ đã được Trần Minh Bài tỏ thẳng ra, không chút giấu giếm. Có lẽ nào lời Vũ Thư nói đều đúng hết hay sao? Suốt bao nhiêu năm trôi qua, lẽ nào? Nguyệt rơi nước mắt. Ta thả cho nó đi rồi. Xin tiểu chủ trị thôi. Nếu thả đi rồi, Chị cứ nói là giết nó rồi cũng được chứ sao Có lẽ nào ta là không tin gì Mà cho người đi truy cứu sao Chị nói như thế Là lộ ý muốn công khai chống đối lại ta đó Xuân Nguyệt nghe câu đó Thì thật sự lạnh người Ngờ ngát ngước lên nhìn mình Mình bây giờ chợt phá lên cười Ta <cười> trêu gì đó thôi Thằng nhãi đó còn sống đi nữa Thì làm gì được tao chứ. Việc sống chết của nó tao cũng đâu có xem ra gì. Tầng hằng thiếu chủ không trách tội. Nhỉ yeah. gì à? Tao thấy mấy ngày nay dì có vẻ mệt rồi. Từ khi học sinh về lại cũng bỏ ăn nữa. Dì xem sức khỏe ra sao thì tao mời thầy thuốc coi. Thời gian qua lâu tâm đã nhiều. Ta thấy mình ngày nay hằng mật. Hôm trước còn không đi lại được. Thế bây giờ bệnh lại trở nặng. Hiện tại cậu ngạn đã về rồi. Tôi ấy có tài lắm. Có thể quán xuyến hết được việc. Cho nên chủ nhân không phải lo gì. Xin cho cậu ấy thay. Để ta được nghỉ ngơi ít hơn cho thư thái. Khi nào khỏe lại, ta lại ra phụng mệnh. Trần Minh hiểu rõ tâm tư và bất mãn của Nguyệt với mình, cũng không nài thêm gì, gật đầu ưng cho. Nguyệt cúi đầu tạ lễ, rồi lui về nghỉ. Kể từ ngày hôm đó, không bước chân ra khỏi phòng, không tiếp xúc với ai, cũng không tham gia vào bất kỳ việc gì trong quân doanh nữa. Trần Ngạn xử việc rất tinh, cho nên các thuộc quan cũng không có kẻ nào phải hỏi tới Nguyệt về công việc trong các phủ. cũng không có thấy kẻ nào th hỏi hàng sức khỏe. Cô ấy nguyệt đau ốm ra sao cả. Lại nói tới ngày hôm sau, trong quân doanh minh cảnh có đại tiệc to. Bác quan đều hết sức sum sao chờ việc. Ngày hôm đó Trần Minh dậy từ sớm, chuẩn bị trang phục. Hầu hai bên là Nguyễn Kỳ Linh và Trần Ngạn. cho họ cùng dẫn cả thảy vài chục viên quan đứng đầu các phủ đi ra khỏi cổng cung doanh năm dặm rồi chờ đó. Tới vào xế trưa thì từ xa vó ngựa tung trời. Khi lại gần thì cờ chiên đều rập. Chàng Minh từ xa trông thấy quân sĩ tới hàng ngàn. Đi đầu là một viên tướng cưỡi ngựa. Tướng đó nổi lên giữa ba quân, riêng biệt hoàn toàn. Một màu trắng nổi lên giữa cờ sĩ nghiệp. Mặc bộ bạch bào, cưỡi con bạch mã, đầu đội mũ ô. Thong đeo một thanh kiếm chùy đỏ, vỏ đỏ. Chùy kiếm khắc hình một con rồng quấn quanh. Tướng đối dáng người thư sinh nho nhã, nhưng khuôn mặt sáng ngời, toát lên vẻ sang không thể tả. Đôi mắt sáng quắc như sao. Tướng ấy một tay cầm cương bạch mã, tay kia cầm một tấm bài vị, từ từ bước lại. Đó chính là Nguyễn Tử Hậu, con trai của Hữu Tấn Quân, Nguyễn Tử Dung. Thống lãnh tướng và quân đội Thanh Hoa tới để diện kiến Trần Minh. Tới khi cách Trần Minh còn chừng 10 thước, thì ngựa hí dựng, Đoàn nhảy xuống ngựa. Tất cả các tướng quân và quân sĩ phía sau cùng nhảy xuống ngựa hết. Đoàn bước lại trước mặt Trần Minh mà nói: "Xin hỏi có phải chủ nhân Trần Minh chỉ mỉm cười không nói gì. Trần Ngạn ở bên nói lớn lên. <cười> Chính là chủ nhân. Ngươi là Nguyễn Tử Hậu có phải không? Còn không hành lễ đi. Tử Hậu nghe thấy, lập tức quỳ xuống ngay. Tai nàng bài bị, đầu cúi gặp mà nói lớn. Tiểu tướng làm việc chậm trễ. Để tới nay mới về đây. Làm thiếu chủ phải trời bọn nguy khốn. Hợp lại mang mạn đến đi chịu phạt. Xin tiểu chủ ra ơn. Trạng Minh chậm chậm bước lại đỡ Tử Hầu dậy. Đoạn đỡ lấy bài vị trên ghi ba chữ: Nguyễn Tử Dung. Minh nhìn vào bài vị, chợt sa nước mắt, ôm chặt bài vị vào lòng. Thầy ơi. Thật dễ sợ. Dậy đây cả rồi. Chạy với ta rồi. Tử Hậu cũng không kiềm được lòng mà bật khóc lên. Mọi người nhìn thấy thế đều cảm động. Đoạn cùng đón Tử Hậu vào trong quân doanh rồi hỏi kỹ công việc ở Thanh Hoa. Lại nói, Tử Hậu là con trai thứ hai của Tử Dung, em trai của Nguyễn Tử Kỳ. Năm xưa Tử Du bị hầu xuyên, đành cho đi về xứ Thanh Hoa trong coi. Bây giờ đem cả gia đình về xứ đó, khi đó Tử Kỳ mới 5 tuổi. tử hậu hắn mới sinh. 5 năm, năm sau, Xuân Nguyệt cùng Mưu lật lại, đưa được Tử Du về lại Minh cảnh Quan Doanh để Mưu khôi phục cơ độn. Tử Du sợ khi về bị hậu suy mưu hại, bèn để gia quyến ở lại Thanh Hoa, giao vợ con cho Quân Sư là Bổ Văn Án, tức là Thủy Túc Tiên Sinh trông giúp. Vợ Tử Du là Ngô thị Điên. Chàng là trụ cột trong nhà. vì như cây tùng cây bách che chắn cho cả gia đình. Ngày xưa có câu lấy chồng tầm phum. Nay chàng đi về hang cọp, sống chết ăn nguy không rõ. Xin cho em và các con cùng đi theo vị để trợ nghĩa phu phụ. Chàng có bề gì, em cũng chẳng thể sống một mình được. Tâm tư của nàng ta hiểu lắm. Nhưng hận vì hai đứa con nhỏ. Nếu để nó chết đi thì có đành lòng sao?" Người sư lại nói: "Phu tử thống tử. Vì ta, bà em nén đau thương, ở lại nuôi nấng hai đứa nành người." Ngô thị Ly nghe thấy, thương các con, đúc nước mắt vào trong mà che giạt chồng ở lại Thanh Hoa. Bây giờ Tử Kỳ đã lên 10 tuổi, hiểu chuyện thông minh lắm, là một trang tuấn kiệt rồi. Bạn nói Là con trưởng thì đi theo cha Nếu có về nơi chính suối Thì có người hậu cho cha đỡ cô hoành Để em hậu lại hương hỏa dương phần Chăm lo cho mẹ là đủ rồi Thế rồi nhất quyết đi theo Tử Du Về lại quân doanh Minh Cảnh Tử Du và Ngô Thị Liên khuyên con mãi không được Thấy thằng bé còn nhỏ mà trung nghĩa như vậy Cũng lấy làm vui Cuối cùng Tử Du bạn đem Tử Kỵ về còn để Tử Hậu và vợ ở lại. Lúc này tướng Tây phủ là Nguyễn Bình, cha Thái Nguyên của Tử Du ở Thanh Hoa. Người này lòng dạ tiểu nhân, vốn không ưa thích Tử Du. Bây giờ lại được nắm quyền cao, nên Ngô Thị Liên lấy làm lo sợ Tử Hậu bị nguy. Ngàn đem con tới cầu xin quân sư Thanh Hoa là Vũ Văn Án. Tiên sinh là thầy của chồng ta. Xin hãy vì nghĩa đó mà bảo vệ con ta với. chứ bây giờ chồng ta đi rồi. Chứ còn lại đàn bà con nít. Việc binh cách quyền thấy chẳng biết như thế nào mà lận. Còng chỉ mình ta. Mà tất Thái Nguyên Sĩ sư Thành Hoa này đều sẽ bảo vệ cho chồng của ngươi, con của ngươi. Nếu tự hậu của bề vị thì ta phải chết trước đã. Ngô thị đi nghe thấy, dập đầu lại vũ văn án. nhưng ngài không nhận lấy. Tự dù là chủ tặc, phu nhân chứ làm thịt. Vũ Văn Án, hiệu Thủy Thúc tiên sinh, là một người giỏi tinh việc chính trị, lại có tài bị huy môn, tiếng tâm lẫy lừng cả nước Việt. Triều đình cũng nhiều lần muốn mời về dùng, nhưng Văn Án nặng tình với xứ Thanh Hoa mà không đi. Ông cũng là thầy dạy ra nhiều nhân tài nắm quyền cao trong triều và ở các xứ Hầu Xuyên và Trần Từ Hằng đều là học trò của ông cả. Hầu Xuyên tinh thông chính trị, giỏi việc binh cách là nhờ có Vũ Văn Án tiến cử mà tới quân doanh làm việc. Sau được Trần Phi Long tin dùng mà cho lên tới chức quân sư. Xuyên vẫn hay nói rằng: Không có thầy án thì không có ta. Quyền ta cao hơn thầy. Nhưng đó là do thầy không chịu về quân doanh đó thôi. Nếu thầy về thì hàng đệ tử như Xuyên ta chẳng biết ngày nào mới lên được. Nhờ có uy đức và danh vọng lớn như thế, nên dù Nguyễn Bình là quan trấn thủ Thanh Hoa, cũng không tùy tiện bị văn án được. Quan quân Thanh Hoa chỉ ra làm hại một phần theo Nguyễn Bình, phần nhiều vẫn theo văn án. Hai bên cứ xử dè chừng lẫn nhau, một bên có danh, một bên có quyền, đều hết sức đề phòng, không động chạm gì tới. Nhờ sự bảo vệ và ảnh hưởng chính trị của Vũ Văn án mà quân đội Thanh Hoa và những tướng lĩnh ủng hộ cho phe của Nguyễn Tử Dung như Nguyễn Sinh, Hoàng Thái, Trần Nhật đều được bình an. Ngô Thụy Liên và Nguyễn Tử Hậu cũng được bình an cả. Lại nói Tử Hậu lớn lên. Trong thời gian thơ ấu và thời gian niên thiếu đều bộc lộ trên nhiều tài liệu và ký chất vô cùng. Vũ Văn án tạm để ý thấy được bèn nói với Ngô Tiên Liêm. Thằng nhỏ này như viên ngọc vậy, nhưng phải đục kỹ thì mới sáng lịch. Khi nó đến tuổi học thì đưa tới gặp ta đi. Năm Tứ Hậu 11 tuổi, liền dắt con tới Thỉnh Sinh Vũ Văn án nhận làm học trò. Ông ưng thuận cho. Tứ Hậu bèn làm lễ bái sư. Từ đó mà theo văn án học về binh thư và huyễn thuật. tới năm Hậu lên 13 tuổi. Án thấy Tử Hậu có căn mệnh là người huyền nhân, bà đem nó tới gặp một vị thầy pháp rất nổi tiếng ở xứ Thanh Hòa lúc bấy giờ, là Vũ Văn Trác. Xin vị này truyền thêm cho về học thuật. Từ đó mà Tử Hậu tinh thông hết các bảng văn võ cùng với các loại huyền thuật bổ chú. Năm Tử Hậu lên 14 tuổi, bà Ngô thị Liên bấy giờ mới giấm trời con, căn gối bị quân giặc mình cảnh đi tâm trọng. Lúc này Nguyễn Tửu Du hộ vệ cho Trần Minh ở chùa Phù Vân. Bà lại lặng lội đi xa tới phụ vân tự để gặp. Đã 14 năm trời chia biệt, lòng bà nung nao xiết bao. Vì thân phận Tửu Du đặc biệt mà bà chưa một lần dám tới. Này Tửu hậu đã không lớn tự lo được. Tửu Du đã rời xa chỗ nguy hiểm được lâu, bà mới dám đi. Thế nhưng khi đến chùa Phù Vân vậy, chẳng biết vì sao bà đâm bùng trào u uất. Ai hỏi chuyện đi như thế nào, bà cũng đều không nói. Được thời gian ngắn thì sinh bệnh. Tử Hậu lo ngại muốn đánh thư báo cho cha, nhưng bà cản lại. Cha còn thận mang trọng trách, con đừng nên làm phiền tới người. Được ít ngày sau thì bà mất. Tử Hậu là đứa thông minh, lúc này thấy có điều lạ, bèn đem hết gia nhân cùng đi với bà ra, mà bức chúng về chuyện đi đó. Ban đầu chúng đều nói chẳng biết gì cả. Tứ hậu lại lôi chúng trở đánh đập. Bây giờ mới có đứa khóc mà khai ra. Mãn phu nhân đã dặn chúng có chết cũng mang theo. Nhưng nay phu nhân đã mất rồi. Chúng đều lấy làm thương cảm lắm, cũng xin nói ra cho đỡ ái náy trong lòng. Chúng kể lại rằng lần đó, Ngô thị Liên tới phủ Vân tự thăm chồng. Nhưng mọi hành tung đều dấu kín cả. muốn cho chồng bất ngờ. Khi tới chân núi Phù Vân thì thấy tiểu quân của tửu du cắm trại đó. Bấy giờ quân trong trại đi luyện cả, canh trại chẳng có ai. Ngô phu nhân mới đi một vòng xem chồng ăn ở như thế nào. Đoạn tìm cái trại tướng quân định phục sẵn ở đó để khi chồng về thì bất ngờ. Nào ngờ đâu ở bên ngoài trại, bà lại chứng kiến một cảnh mà cả đời bà chẳng thể quên được. ở trong trại riêng. Trong bà đang ưu yếm với một người phụ nữ khác. Đó là Sương Nguyệt. Cái tim của bà bỡ tàng từ đó. Tâm tư của người đàn bà hết lòng vì chồng, vì con. Phải chịu cả thanh xuân mười mấy năm trời chăng đường cô chiếc chỉ để cho sự nghiệp của chồng, cho tương lai của con. Ấy vậy mà giờ đây lại nhận lấy kết quả như thế này. Liền lẳng lặng quay về Vặn bọn cha nhân lập tức trèo núi, trở về Thanh Hoa. Lại căn vặn bọn chúng. Xuân Nguyệt và chồng ta đều là những người có nghĩa có tình. Chồng ta đi xa đã lâu, thiếu hơi e ấp. Họ bén chuyện với nhau cũng là điều thường, không thể tránh được. Anh hùng nào mà qua được ái mỹ nhân. Thằng tử hậu tính nóng hơn lửa. lại thằng độc chẳng ai bằng. Ngay cả thầy án cũng nhiều phen phải trị nặng mà nó vẫn không bỏ được. Các người hãy ôm lấy việc này cho đến chết đi. Tuyệt đối chẳng được hở miệng ra. Nếu mà để cho nó biết thì chẳng lấy ai vui vẻ gì. Bà chọn cách nhẫn nhục, im lặng để bảo toàn cho chồng cho con. Nhưng rồi tâm tư u uất cứ nghĩ mãi về cảnh mắt thấy lại nhớ lấy những ngày xa xưa, cùng qua bao thăng trầm. Na nhìn người cả cuộc đời mình tôn thờ, ân ái bên người phụ nữ khác, sao đành lòng cho đặng. Người mẹ hiền, người vợ thảo ấy sinh ra u uất, trời bệnh phát lên. Cứ thế mà lìa đời trong đau khổ, chẳng thể giải bày cùng ai. Tứ Hậu nghe xong chuyện, không nói câu gì, lặng lặng xách cung kiếm đi săn. Còn thú hạ đều sợ hãi, không dám theo. Ngày hôm sau thì bọn lính vào rừng thì điều thất kinh. Cứ dậm bước chân, lại thấy xác một con cáo bị bắn chết, bị phanh thây, bị moi hết tim gan mà vứt ra vườn vãi. Mãi về sau này có lệnh sai Tử Du về lại Thanh Hoa phụ mệnh. Bây giờ Tử Hầu đã 20 tuổi, là một tướng quân trẻ tuổi Thanh Hoa, nắm giữ kỳ binh đóng ở mạng Tĩnh Hải. Văn án bây giờ tuổi đã ngoài 80, sức khỏe đã yếu, nhưng đầu óc hay còn minh mẫn. Lúc đó có sứ của quân doanh là khả sinh, đem lệnh của quân sư Vũ Minh Cảnh tới biển Đại Bàng. Sa Nguyễn Bình ra tiếp. Trong thư rằng: "Nay ta nghe giặc giả phương Nam đi lên, nước chim thành cứ nhiều lần lâm le đánh vào đường bể. Bọn cướp biển cũng nhiều, cứ trực tấn công bộ các hải cảng." làm phá việc của bắt Trính, dân trại và các đội thủy quân canh phòng đều sợ bọn giặc cướp này. Công việc đều nhiều gấp, một mình tướng quân sợ không chống nổi giặc bể tứ bệnh. Này sai hữu tướng quân Nguyễn Tử Dung từ Minh cảnh quân doanh tới để làm phó tướng cho ngài. Cùng hiệp lực chống giặc mà giữ đạo thủy binh của nước nhà. Các ngài chia ra mà làm, về thì cùng báo cáo Cát Sinh bấy giờ truyền thư xong, thì đi tới gặp Vũ Văn Án, dâng lên một bức mật thư. Án đón lấy thư thì hết sức kinh ngạc. Đó là thư của Thượng quan Xuân Nguyệt. Thư rằng: "Con hộ với chân núi, kính lại cao nhân trên đỉnh Thái Sơn ba lại. Ngạc vì đường sá xa, xa xôi, việc bên nguy trở, tai mắt thì nhiều, bất tường biết lắng." nên chẳng thể đến mà trực tiếp vấn an được. Chị xin thất kính vài từ qua trang thư mộng. Xin bậc đạo cao chẳng nên chấp mà hiểu cho ngu ý của hậu này. Đây là việc của quốc gia, xin hết sức lưu ý cho. Nguyệt biết cao nhân và hậu xuyên có tình thầy trò, nhưng vì không chung chí, nên cái tình ấy từ lâu đã nguội lạnh. Cao nhân vẫn cứ một lòng thờ phụng chủ xưa, không theo về bộ Nguyễn Bình. Việc hay trọng như thế này. Nguyệt ngàn lần gắng đo mới dám xin nhờ tới. Nếu nguyệt nhìn sai người thì tính mệnh này gửi lại cho trời. Trong thư nói về việc mưu của Hầu xuyên đã muốn giết Nguyễn Tử Du rồi. Nhưng sợ lệnh Hậu Phi Long mới mất. Nếu làm thế thì lây đạt cái sơn tay làm loạn. Do đó mà sai Tử Du đi về miền Nam muốn lợi dụng bàn tay Nguyễn Bình. và quân giặc cướp ở biển để bức chết Tử Du ngoài đó, sau đó mới giết tới Trận Minh. Đại khái Xuân Nguyệt biết mưu đồ sư như thế, đã cố khuyên can Tử Du đừng về Thanh Hoa. Nhưng Du bị giam hãm bức bách đã lâu, lại thương bách tính ở quê hương Thanh Hoa nên không nghe Nguyệt. Cứ muốn đi về đánh giặc biển. Nguyệt lúc bấy giờ chỉ là thượng quan phụ phu nhân, biệt binh tại Thanh Hoa do Nguyễn Bình chủ trì. chỉ nghe lệnh của Hồ Xuyên và Tây phủ. Nguyệt không biết trở nội tình mà không cách gì can được. Không biết bọn chúng dùng kế gì để giết Tử Dung. Bèn viết ra thư này mà cậy nhờ văn ánh tiên sinh lo giúp cho. Nguyệt Trăng. Tử Du Thự Kỳ đều là anh hùng. Thì Tử Hầu cũng thấy. Cha nó, anh nó thờ chung với chủ. thì nó cũng thế không nghi gì. Thế nhưng đứa trẻ này tính cách không thuần như cha, không hiểu lẽ như anh, mà là thằng trẻ con ngang tàng nóng nảy. Nguyệt tuy ở xa, nhưng tai mắt có dò tới Thanh Hoa. Nguyệt biết nếu không nhờ có tiên sinh làm thầy, chưa chắc nó toàn được mặn cho tới bây giờ. Nguyệt tuy thương nó, nhưng nó hãy còn hận Nguyệt vì cô mẹ nó. Nếu Nguyệt viết vào thư thì nó không nghe. Đành cũng đành nhờ tới tiên sinh. Xin chỉ cho nó con đường mà lui đi để giữ được sinh mạng. Nếu tựu vô gặp chuyện nó cũng không tránh khỏi cái chết. Bộ bằng án đọc xong thư thì thở dài, nhìn lại Khả Sinh. Ông là quan của phủ Tây mà. Làm cho Xuân Nguyệt tự khi nào Ông tiến thân. Giờ ai mà chẳng làm cho Xuân Nguyệt chứ. Vũ Văn án nghe thế thì buốt râu. <cười> thế thì cơ đồ có thể khôi phục được rồi. Ông giải báo với Xuân Nguyệt. Hãy cứ yên dạ. Chờ gặp Tử Du ta sẽ khuyên càng ông ấy. Nguyễn Bình kia đầu óc đơn giản, không phải đối thủ của Tử Du tướng quân. ý ngại của hậu xuyên toàn. Nhưng ta là thầy của hắn. Xuyên có nhiều cái lạ thì ta cũng đọc được đôi phần. Có gì sẽ tùy cờ ứng biến. Khả sinh cuối đầu kháo tự ra về. Còn lại một mình. Bây giờ Vũ Văn Hán mới vắt ốc suy nghĩ về các việc mà Xuân Nguyệt nêu ra. Ông cứ thế suy nghĩ ca đêm. Tuổi già càng thấy mệt mỏi. nhưng chẳng khi nào lòng không hướng về chủ nhân xưa. Tối ngày hôm sau, Bộ văn án gọi lão tướng quân hoàng thái, vốn là phó tướng năm xưa của Tử Dung, giờ đang theo tử hậu. Hắn nói, tướng quân Tử Dung sắp về rồi đó. Thái nghe thấy thì mừng lắm, đã nhiều năm chủ tớ chưa được gặp. Hắn lại nói ầy chưa chắc đã chịu khỉ đâu. Có khi còn là giật tử. Giờ ông nghe ta dặn đây. Thế rồi căn dặn hoàng thái hãy biện cớ đi tuần thám dọc theo biển và đưa tử hậu đi lùi ra xa. Một mặt các cung bí mật triệu tập và huy động các đạo thủy binh dưới trướng đang canh giữ dọc biển Đại Bang. Rồi án đưa cho thái một danh sách dài. Ta nói ấy là các tướng lĩnh thân cận của tựu du tướng quân năm xưa. Hãy liên lạc với họ trước đi. Chuyện này tựu du về đây phụng mệnh trà biện danh giật. Việc này hãy còn đang kín. Ông hãy nhận lúc này đưa tựu hậu đi ngoài đi. Tránh để cha con họ gặp nhau. Nếu gặp rồi thấy nào tựu hậu cũng đòi theo tựu du cho được. Thì hỏng mất việc của ta. Ừ, vậy chúng ta đi rồi Tử vụ tướng quân và tiên sinh Liệu an nguy như thế nào? Có ta ở đây Chúng không làm được gì đâu Nhưng chưa biết hồ xuyên tính như thế nào Ta chỉ dặn hợi việc bất trắc Còn nếu tử vụ và ta có chuyện gì Người cũng hãy giữ kính Hoặc can giác và kiêm cử. Tóm lại bằng mọi cách không để Tử Hậu nó về. Vả phải triệu tập quân sĩ càng nhanh càng tốt. Hoàng thái còn chưa hiểu được hết việc như văn án, tự nhiên tin tưởng vô cùng. Chẳng dặn sau thì nghe thấy, nhấc mực tuân theo. Hoàng thái bèn về gặp Tử Hậu, trò nói: "Việc đại sự đã tới, cô y cùng bệ trên ở mình cạnh phụ." Và ý của Thủy Túc Tiên Sinh Muốn vào cho tướng quân một đại sự Đó là huy động binh mã thanh hoa Đi lật Nguyễn Bình Đánh vì Minh Cảnh Đây là trọng trách lớn Tướng quân liệu cô làm được hay không? Tướng hậu nghe thế thì cạn khái nói nghe Cha ta Anh ta đều ở Minh Cảnh Ở thanh hoa này không ta thì ai làm? Không những làm Ta sẽ còn làm tốt cho họ thấy được. Thế rồi Tử Hầu tới hội văn án về công việc. Văn án yên chí là Tử Hầu không nghi gì. Bèn chỉ cho các việc cần, cho dục Tử Hầu đi ngay ra biển đại bàn mà triệu tập binh lính. Còn bản thân thì bí mật tính toán các công việc trong doanh trại Thanh Hoa, sẵn sàng đón Nguyễn Tử Du về. Các bộ tướng và sát thủ lúc nào cũng hầu cận, bảo vệ nghiêm mật bên cạnh văn án. đề phòng trong thời điểm nhạy cảm, Nguyễn Bình làm càn. Thế nhưng chính phủ văn án cũng không ngờ. Hồ Xuyên biết thế nào văn án cũng phòng Nguyễn Bình nên không lệnh cho bệnh giết văn án mà đích thân sai người lặn lội từ phủ Minh cảnh tới Thanh Hoa để lấy mạng thầy mình. Trăm ngàn vệ sĩ cũng chẳng phòng được nội yêu quái. Đêm ấy, có một con rắn to bò vào trong phòng của cụ án. mà các quân sĩ canh biên ngoại không hề hay biết. Đến sáng hôm sau chúng vào thăm hỏi cụ thì cụ đã chết cứng ở trên giường rồi. Vũ Văn Án ra không còn được sống, đi gặp lại Tử Du sau 15 năm trời xa cách. Văn Án mất đi rồi. Bây giờ Nguyễn Bình mới yên chí thực hiện các mưu đã được hậu xuyên bày ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của Thiên Giám Môn, kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 14 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.